Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả từ Ngôn gửi tới cho quý vị phần 5 của câu chuyện Ngoại tình công sở. Sau khi mà lắng nghe xong tập 4 của câu chuyện này, ngoài những cái lời nói vô văn hóa cũng như là vô lý của chàng trai tên là Khánh, thì chúng ta cũng biết được rằng là ngoài cái tình yêu ra, còn có tình bạn rất là chân quý đối với chị Ngân. Chị ấy đã giúp đỡ cô gái tiên Vân Mi của chúng ta rất nhiều. Và cái sự trơ trẽn của cô gái tiên Linh khiến cho chúng ta cảnh giác rằng xung quanh chúng ta có rất nhiều cô gái, giống như Linh, sẵn sàng nhào vào những người đàn ông khác cho dù họ đã từng có vợ, có con, nhưng mà vẫn cứ nhào vào để gây rối để chia sẻ tình cảm vợ chồng của họ. Và ngày hôm nay thì Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị những tình tiết mới nhất sau khi mà Đăng xuất hiện. Liệu rằng anh chàng tên Đăng này có tình cảm với Vân My thật sự hay không? Và chuyện gì sẽ xảy đến tiếp theo? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tập truyện ngày hôm nay. Và quý vị khán thính giả thân mến như thương Lê, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy ủng hộ Tâm An bằng cách like và chia sẻ video này đến với tất cả mọi người. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì Tâm An và kênh Bụi Phố sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 5 của câu chuyện Ngoại tình công sở tác giả tử ngôn. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. mỹ linh không dám chế hẹn nên vội vã chạy vào thang máy khanh sau đó cũng nhanh chóng đi vào trong để xin phép trường phòng cho mình và linh được nghỉ việc buổi sáng trường phòng đương nhiên không chịu phê duyệt bởi vì mớ công việc chất chồng như núi ở ngoài kia nhưng mặc kệ trưởng phòng khanh nóng lòng chạy đi theo linh và anh cũng chả quan tâm gì nữa đang vốn để mắt quan sát hai người họ ngay từ đầu sự việc đến đây cộng với việc lúc nãy cậu nghe chị ngân nói qua điện thoại Thì cậu cũng đoán ra được bầy tám phần Là My đang muốn đánh ghen Không được Nếu thật là như vậy Thì một người đang mang thai như chị ấy Làm sao có thể đánh nhau được chứ Bà chị ngốc nghếch liều mạng này Đang nghĩ như vậy Và tặc lưỡi đứng lên bò ra ngoài như trốn không người Ấy vậy mà trường phòng chỉ dám nhìn cậu Rồi im lặng lắc đầu Chứ không nói gì thêm Đến nơi hẹn My đã chờ sẵn ở đó Vì đây là phố đêm đi bộ Nên ban ngày ban mặt thế này rất vắng người Không bao lâu sau đó Mỹ Linh cũng đến ngay sau lưng cô Tao đến rồi đây mi nghe như vậy liền quay người lại Nhìn vào đôi mắt của Linh và gặng hỏi Tôi biết chị đã đoán ra được Chuyện đến đây gặp tôi là điều chẳng lành Mà tại sao chị dám đi một mình Lá gan của chị xem ra cũng không vừa Mày có chuyện gì mày nói đi mày muốn cái gì linh đối diện với vân mi không chút sợ hãi cô ta làm như bản thân mình là quang minh chính đại lắm nên nghênh cái mặt kênh kiều vòng hai tay trước ngực ra vẻ thách thức mi đây chẳng phải là con giáp thứ 13, đang muốn bật ngược lại vợ chính thất hay sao thì ra trên đời này còn có chuyện phi lý ngang ngược đến như vậy đúng là nực cười vân mi phì cười chán ghét rồi tiến thêm một bước không nói tiếng nào Liên tát liên tiếp nhiều cái bạt tay, vào mặt vào đầu con đàn bà, dám cướp chồng của mình. Mỹ Linh cũng biết, mi sẽ ra tay, nhưng bị đòn bất ngờ như thế này khiến cô ta không kịp tránh. Lại tiếp tục ôm đầu và hét lớn. Mày làm gì thế hả mi Con danh kia, mày dám đánh tao, để tao cho mày biết thế nào là lợi hại. Mỹ Linh cũng không nhân nhượng, dùng chân đá liên tiếp vào đùi vào chân của cô đau điếng. Nhưng My chỉ quan tâm đến việc muốn cào nát mặt cái con hài cầu này nên không cảm thấy đau đớn gì. Linh giờ lên, chân nào cô đá lại chân đó. Tay cô giật lên hồi vào tóc của cô ta. Chẳng mấy chốc, nguyên đuôi tóc của Linh cũng nằm gọn trong tay của mi Cô ta bị đau đớn nên càng phản kháng chống lại mi khi đôi tay cứ hô loạn xạ. Nhưng càng làm như vậy mi càng giật tóc rồi vung lên kéo một đá nữa. Linh thừa lúc tay mi đang níu chặt tóc mình, kéo ghì đầu cô gục xuống. Những móng tay dài ngoằng, nhọn hoắt của Linh lúc này cũng đến phần phát huy tác dụng khi mà nó đã cắm sâu vào đôi tay trắng nõn của mi Lúc này mi mới thực sự cảm thấy đau khi bị thương ngay ở gân tay, khiến cho cô vội vàng buông tóc cô ta ra. Linh lại một lần nữa bắt được khe hở nên thuận thế đổi thành kẻ chủ động cô ta lao đến mi như một con sói khát mồi ngấu nghiến cô từng ngón tay như móng vuốt của hồ cứ liên tục xoẹt ngang xoẹt dọc trên tay lên cổ thậm chí lên mặt của mi trong đó có vài vết lăn đỏ trên má mi ửng đỏ và rớm máu vừa định cho mi biết cảm giác thế nào là bị nắm tóc nhưng cô ta chưa kịp làm gì thì thấy khánh từ xa đi tới thời cơ tốt như vậy cô ta cũng đành bỏ qua Rồi giả vờ trượt chân té nhào xuống đất. My thì không để ý xung quanh, nên nắm lấy điểm yếu này rồi ngồi lên người của cô ta. Hai chân của cô đạp lên hai tay của cô ta ép xuống đất, không cho giãy rùa. Và rồi sau đó, một chuỗi liên hoàn tát vào miệng vào mặt, vào cái gương mặt giả tạo của cô ta. Còn điếm này, mày dám giật chồng tao, ngoài đường con trai tuyệt chủng hết rồi à? tại sao mày phải ăn trộm mày ăn cướp chồng tao tao cho mày chết đủ con điếm này cái thứ chỉ biết giang chân nằm dưới thân đàn ông như mày tao phải đập mày chết vừa nói mi vừa chút hết phẫn nộ đã kìm nén bao nhiêu lâu nay lên người cũng nghĩ linh linh bây giờ liều mạng nằm yên để mặc cho mi phát tiết cô hét lên càng ngày càng lớn để mà thu hút khánh mau chạy đến nhưng mà cô đâu hay biết mọi người xung quanh cũng vì vậy mà tập trung lại đông đúc chỉ trò các kiểu. Khánh bây giờ mới tới liền kéo tay mi đứng lên rồi thẳng tay đẩy cô ra xa suýt chút nữa thì cô bị ngã. Anh ngồi xuống đỡ lê linh đang khóc nấc dưới đất rồi vén vài sợi tóc trước mặt cô ta. Linh à em không sao chứ? Sao lại ra nông nỗi này? Không sao, có anh ở đây với em rồi, không sao cả. Anh Khánh em sợ em sợ lắm anh à. linh ngồi bật dậy thật nhanh rồi gục đầu vào vai anh vừa khóc vừa nói cảnh tượng trước mắt khiến mi nổi giận đến nóng cả mặt vợ anh ở đây con của anh đang trong bụng bé nhỏ này mặt mày tay chân của cô bị thương tứa cả máu vậy mà chồng cô lại chạy đến và ôm ấp con đàn bà hư thối kia để rồi bỏ mặc vợ mình sự hoang đường này lại là một ngòi nổ trong tâm của vân mi khiến cho cô không tài nào mà có thể chịu đựng được Cô muốn lao tới cấu xé và cào vào con điếm kia đang trong tay của chồng mình. Mày giả vờ sao? Mày diễn kịch sao? Mày diễn cho ai xem? Mày mau lấy cái tay bẩn của mày ra khỏi người chồng tao. Đàn bà dơ bẩn. Mày đang làm ô nhục phụ nữ tụi tao. Mày có biết không? Mày bỏ chồng tao ra. Mày điên đủ chưa? Vân mì tát rồi nắm giật tóc Linh khiến cho Khánh tức giận kéo tay cô ra. Rồi lớn giọng nạt nộ cô vì vì vậy mà nóng tính Lại uất ức hơn Cô vừa khóc vừa bổ tới chỗ hai kẻ chưa chén kia Muốn làm loạn thêm Nhưng một lần nữa cánh tay của cô Lại bị Khánh giữ chặt Mày có thôi ngay đi không Mày gây chuyện đủ chưa Anh đang chửi tôi Rõ ràng anh và nó sai quấy Mà anh còn ở đây lớn tiếng dạy dỗ tôi Sao anh trở nên khốn nạn như vậy chứ Trái tim của anh bị chó gặm rồi hay sao? Anh đang qua lại với một con điếm nhơ nhuốc. Mà anh cũng không biết ư. Anh bị đuôi rồi à? Mọi người xung quanh càng ngày càng bàn tán xôn xao hết một góc đường. Người thì thương cho người vợ tội nghiệp là Vân Mi Người thì chỉ trích Mỹ Linh, đến không tiếc lời sóc rỉa. Người lại chửi mắng khánh, không ra một thể loại gì. Vân Mi nghe mà đã tai, cảm thấy lúc này mọi người đều nói rất hay rất đúng. Dương Khánh thì gương mặt đỏ phau, Có lẽ cơn thịnh nộ đã lên đến đỉnh điểm. Anh là một người trọng sĩ diện, nên khi đứng ở vị trí trung tâm của sự chỉ trích, anh đương nhiên không thể nào chịu đựng được. Cơn lừa giận đã che mất tầm nhìn và lý trí của anh. Thấy Mì đứng đó hài lòng với mọi chuyện đang diễn ra, khiến cho Khánh lao đến, định tát cho Mì vài cái cho hà giả. Nhưng mà cánh tay của Khánh vừa mới vung lên, Thì liền bị một cánh tay khỏe mạnh khác Bóp chặt lại Khanh lúc này nhìn lên Người đang siết chặt tay mình Đến nổi gân xanh Mà câm nín bởi vì nó quá đau My cũng nhìn người con trai đang buông tay Đỡ đòn giúp mình Mà đầu óc của cô lúc này trống rỗng Không nghĩ ngợi được gì Mỹ linh thấy tình thế như vậy Liền chạy qua đó lên tiếng cầu xin Đăng, tại sao cậu ở đây Mà có sao đi chăng nữa Thì cũng xin cậu đừng Đừng, đừng làm thế, cậu thả tay ra đi, cậu tha cho anh ấy. Có cái gì mình từ từ nói chuyện có được không? Nói chuyện á, cô nghĩ cô có đủ tư cách để nói chuyện ở đây sao? Mỹ Linh cứng họng sau câu nói đó của Đăng bởi vì Đăng nói quá đúng. Khánh bây giờ mới nhăn nhó mặt mày và gằn giọng lên. Thằng danh con, thả tao ra, chuyện của tao từ bao giờ tới lượt mày xen vào. Nghe vậy Đăng nhếch mép cười khinh. Rồi đáp lại ngay Tôi chỉ là người đi đường qua đây Thấy chuyện bất bình Đến xem thử thôi Nhưng không may cho anh Khi tôi đến cũng là lúc cái cánh tay thối tha này của anh Đang muốn đáp vào mặt của chị gái này đây Vậy nên tôi không thể nào đứng yên Tôi phải bước vào đây Để dạy cho anh một bài học Có được hay không? Mi đã từ đầu đến cuối Chỉ nhìn vào Khánh Tâm tư của cô lúc nào cũng đặt ở chỗ anh Tựa đưa tay lên bụng mình, cô lại cười trong nước mắt, rồi lại gạt tay đăng. Ý nói rằng bỏ qua. Đánh cũng đánh rồi, trời cũng trời rồi, nhưng lòng người cũng không lay truyền được. mắt người cũng chưa chịu tinh tường sáng suốt. Thì thôi, xem như tôi không may mắn, gặp phải tiểu nhân. Tôi thua rồi, tôi cũng buông rồi. Hai kẻ liệt não như hai người, tự mà nương tựa vào nhau. Khoảnh khắc Vân Mi định quay lưng đi thì giọng của Khánh lại vang vọng từ đằng sau. Nếu chịu buông bỏ trả tự do cho nhau thế tại sao cô lại làm lớn chuyện như vậy? Tại sao không im lặng rồi ly hôn? Trả tự do cho nhau như vậy là xong chuyện. Đến đây Vân Mì lại ức chế đến tột cùng. Thì ra anh chưa một lần hiểu cho cảm nhận của cô. Đến mức tâm can của cô như bị ép đến đường cùng anh cũng không hề hay biết. Hay cho câu Chó bị dồn vào ngõ cụt Nó sẽ quay lại cắn chủ Cô một lần nữa không giữ được bình tĩnh Nên quay sang và hét lớn Anh và cô ta đã minh bạch công khai Thì nói cho tôi nghe một lý do hợp lý Để cho tôi tiếp tục im lặng đi Tao thành ra thế này Thì là do mày ra Mày nghĩ tại sao mày là vợ của tao Mà không những tao không còn cảm giác với mày Mà tao còn ngược lại ghét mày Anh ghét tôi Là ai ở bên anh Trong khi anh không có khả năng lo cho họ Khi anh còn trắng tay Là ai ở bên cạnh anh Ai ngày đêm khuyên nhủ kể cận anh chứ Ai nhìn lại đi Tôi đã được cái gì khi cứ điên cuồng đâm vào anh Tôi đây đâu phải kẻ thiếu thốn đàn ông Tôi cũng có đầy người muốn đưa đón đến nơi đến chốn Anh có biết không Bởi vì tôi nợ anh Ông trời bắt tôi nợ anh Nên tôi buộc phải ở cạnh anh để trả cho dứt nợ. Ngày hôm nay tôi ở đây, cho con điếm kia một trận, xem như là một sao cắt đứt tất cả nợ nần. Giấy tôi cũng ký rồi, anh về mà ký đi, tôi không cần anh nữa. Chúc anh không ngày nào được yên, chúc anh dùng chung đồ với nghìn thằng khác, sẽ được bình an vô sự và không chết sớm. Nói rồi cô quay lưng đi dứt khoát. không còn lưu luyến níu kéo gì đằng sau cô giọng nói đúng nghĩa một con điếm cao cấp vừa bị một trận thôi bời cũng vang lên nghe điếc cả tai anh Khánh em đau đầu em bị nó đánh muốn vỡ luôn rồi anh đưa em đi bệnh viện đi tay em chân em cả người em em đau quá được rồi anh đưa em đi ngay sáng chịu khó một chút sau này chúng ta không cần lén lút nữa anh đưa em đi ngay nhá nào cố gắng lên Bảo bối của anh. Hai kẻ sống bần, hò qua hát lại, khiến người thắng trận như cô phải nhếch mép. suýt chút nữa thì bị méo miệng. Còn hận là còn yêu. Vậy nên tôi chẳng cần hận một kẻ bội bạc như anh làm gì. Cho mệt não của tôi. Tôi chỉ muốn nói với bản thân tôi, từ nay tôi phải khoát khỏi cái địa ngục trần gian này. Vui lên. Còn anh... Tôi chỉ muốn dành tặng cho anh hai chữ. Vứt đi. Vận mì rời bước quay lưng mà nước mắt rơi xuống. Nỗi uất nghẹn, nỗi thống khổ và cả thương xót cho bản thân. Và cùng với khoảng thời gian bốn năm, cô bỏ qua hoang phí. Còn đâu thời gian cả hai tay trắng thuê nhà trọ. Còn đâu khoảnh khắc tan ca về, cùng nhau chia nhau một ổ bánh mì. Còn đâu những buổi chiều rong ruổi đây đó. Và còn đâu một người chồng người cha mẫu mực. Yêu chiều vợ con Không Nội luyện tiếc làm cô quên Là anh ta chưa bao giờ Để ý đến đứa con này Tại sao có thể Bắt nó gọi anh ta là cha Thả nó không có cha Còn đỡ hơn để một kẻ hèn kém Lại đồi bại ở bên cạnh Gắn mác một người làm cha Đăng liếc nhìn Khánh Một cái sắc lẹm Rồi nhếch môi cười Cậu như đã có một vài dự tính Cho những việc mà Khánh đã gây ra nên không việc gì phải trút giận ngay bây giờ đến khi vân mi quay đi cậu cũng bỏ đi theo cô được một đoạn thấy cô cứ khóc mà khóc không thành tiếng như vậy đang bèn lịch sự vỗ vai để không quá gần gũi với cô lúc nãy chị làm rất tốt đánh ghen mà lại đi một mình sông pha tôi thật sự nể chị này chị thắng rồi sao chị còn khóc chứ chị phải biết mãn nguyện với kết quả này chứ đang đi bên cạnh cứ nói hoài những điều động viên cô, nhưng lúc này lại thấy bước chân cô loạn choạng. Người cô cúi khom xuống, hai tay ôm bụng, một vẻ khó chịu mệt mỏi. "Chị Mi, chị Mi, chị không sao đấy chứ?" "Tôi, tôi đau bụng quá." "Sao cơ? Chị làm sao?" Đang hỏi lại ngạc nhiên, rồi thì nhớ đến việc Mi đang mang thai, cậu không nói nhiều. Vội vàng cuối người bế thốc cô chạy ra khỏi phố đi bộ, bắt một chiếc taxi đưa cô đến bệnh viện. Trên đường đi cậu không ngừng ôm siết lấy cô và cũng không ngừng kêu gọi để thức tỉnh đôi mắt đã nhắm tịt kia. Chị My, chị My à, chị có nghe tôi nói không? Chị không sao đâu, chị tin tôi đi. Chúng ta sắp đến bệnh viện rồi, chị phải cố gắng lên. Chiếc xe taxi bỗng chốc hóa thành một chuyến đi. chuyên chờ thể xác của hai mẹ con vân mi và cả trái tim đang càng ngày càng loạn nhịp của cậu trai trẻ tin đăng chứ không phải đơn giản là một chuyến đưa khách đoạn đường hàng ngày đi đi lại lại càng nghìn lần vậy mà ngày hôm nay lại xa như vậy bác sĩ cấp cứu cấp cứu ở đấy có người ngất xỉu bác sĩ đâu rồi vừa đến cổng bệnh viện đăng đã vội vàng bế cô chạy vào trong bệnh viện như một cơn gió một chàng trai với vẻ ngoài bét boy Lại đang hớt thải vì một cô gái Khiến cho ai cũng phải ngoái nhìn tặc lưỡi Tiếng gọi thánh thoát của cậu Thu hút ra ngoài Gần cả chục bác sĩ Ngay sau đó là gương mặt Của cô được đầy vào Một căn phòng trắng xóa Nồng nặc mùi thuốc khử khuẩn Đang ngồi bên ngoài dãy ghế chờ Tay trần anh thấp thỏm không yên Cậu hết đứng lên đi lại Rồi sau đó lại ngồi xuống Chống tay lên chân của mình khom người suy nghĩ trầm tư Một lúc lâu sau đó, cậu mới quyết định gọi đi một cuộc điện thoại. Sắp tới đây tôi giao cho một vụ kiện ly hôn. Tôi mặc kệ ông dùng cách gì, phải khiến tên khốn trọng Khánh phải ra đi trắng tay. Ông có hiểu ý của tôi không? Người đàn ông ở đầu dây bên kia nghe xong, liền tỏ vẻ run sợ, nhiều phần đáp lời ngay. Dạ vâng, tôi biết rồi, thiếu gia cứ yên tâm mà. Nghe được câu trả lời ưng ý, đang liền tắt máy rồi nhìn vào cánh cửa trước mặt. Anh nghĩ thầm. Là do mối quan hệ hôn nhân đó của chị khiến tôi buộc phải tránh xa chị. Nhưng từ ngày hôm nay mọi thứ đã kết thúc. Chỉ cần chị được tự do, thì ai đụng vào chị xem như kẻ đó muốn thách thức hoàng đăng này. Tôi quyết sẽ chơi đến cùng với kẻ đó xem ai còn dám động vào chị. Cố gắng lên. Vân mi à? Đang đang ngồi đó rụt gan dối bời, thì bác sĩ từ trong phòng cấp cứu bước ra. Ông ta làm ra vẻ mặt nghiêm trọng. Chào cậu. Cho hỏi cậu là gì của bệnh nhân nữa. Tôi là bạn của cô ấy. Cô ấy thế nào rồi bác sĩ? Trong khi đang sốt sắng, trong từng nhịp thở, thì vị bác sĩ kia lại thở dài, chậm rãi Phiền cậu tìm cách liên lạc với người nhà cô ấy gấp. Bệnh nhân có thai ngoài tử cung. Hiện tại túi thai bị vỡ. gây nên hiện trạng xuất huyết khá là nghiêm trọng. Vậy nên chúng tôi đang cần gấp chữ ký của người nhà để thực hiện phẫu thuật ngay lập tức. Phiền cậu nhanh lên, giúp chúng tôi một chút. Đang nghe bác sĩ nói một lèo mà không kịp tư duy xem nó có nghĩa gì. Cậu chỉ biết nội dung câu đó rất là dài dòng, rằng Vân mi đang gặp nguy hiểm mà thôi. Không cần nghĩ nhiều, cậu liền nói ngay. Không đâu, không sao cả. Đợi người nhà cô ấy tới chắc chắn là không kịp. Để tôi ký là được. Ký ở đâu? Ông mau đưa đây. Tôi ký nhanh lên. Vào trong đó mà cứu người đi. Nhưng mà cậu... Ông không cần biết tôi là gì của cô ấy. Tóm lại ông mau đưa tôi ký nhanh lên. Nếu như để chậm chế, nhỡ cô ấy xảy ra chuyện gì, tôi sẽ san bằng cái bệnh viện này của ông. Ông, ông còn đứng đây làm gì? Mau vào trong cứu người. Dứt lời cậu liền lấy ra một tấm cạc. Cũng chẳng rõ tấm cạc đó là gì Mà vị bác sĩ kia nhìn vào Vội vã nghe lời chạy ngay vào trong làm việc Chứ không còn đòi hỏi thêm gì nữa Đăng lại quay về ghế Ngồi đợi cô Thêm một giây một lát Nhưng tâm tư của anh cứ cào xé dữ rồi rốt cuộc cô gái bên trong Có điều gì đặc biệt Mà phải khiến cho cậu điêu đứng Cô gái bên trong đó có quan hệ dĩ rõ ràng Với cậu đâu cơ chứ Mà tại sao con tim của cậu Lại cứ mãi hướng về cô ta mà đập Được chốc lát cậu lại lấy điện thoại Soạn một tin nhắn Và gửi đi Nhắn cho tôi số điện thoại của tiếp tân Thu Ngân Tôi cần gấp Xong rồi cậu mới kiên nhẫn đợi tin đáp trả Vài phút sau đối phương cũng nhắn lại cho cậu thông tin mà cậu cần Sau đó không đợi lâu Cậu liền nhấn gọi đi Chị Ngân tôi là Đăng đây Chị Ngân bên kia nhíu mày suy nghĩ xem Mình có quen ai tên là Đăng hay không Sau đó chị cũng nhớ ra Và hậm hực nói À Cái cậu nhóc dám nói chuyện láo tuét với tôi đi à Sao Tìm số điện thoại của tôi để xin lỗi à Tôi không rảnh như vậy My có chuyện Chị mau đến bệnh viện xem cô ấy giúp tôi Cái gì My nó làm sao Chị cứ đến đây đi Chúng ta nói chuyện Tôi không dành cho người mang thai Chị là phụ nữ Chắc là chị hiểu hơn tôi Chị mau qua đây giúp tôi đi Ừ Ừ được Để tôi xin nghỉ Tôi tìm người xuống thay chỗ tôi, sau đó tôi đến ngay. Không cần, đợi lâu như vậy, đến lúc chị tới đây, chắc là hết ngày. Chị cứ qua đây đi, những chuyện còn lại cứ để tôi lo. Chị Ngân vội vàng lấy túi sách, rồi chạy đi như có ma đuổi. Vân mi tuy không phải ruột già thân thích gì với chị, nhưng cả hai đã làm chung với nhau cũng lâu, nên chị hiểu và thương mi giống như em gái ruột của mình. Chị Ngân rời khỏi công ty trong giờ chưa đông đúc, nên khi chị tới nơi thì vân mi cũng được đưa lên phòng hồi sức nơi đó không tiện có nhiều người vào nên khi thấy chị ngân đang liền đi ra ngoài cùng với chị sao rồi con mi nó thế nào sao đến nỗi phải nằm viện thế này đang thở dài rồi nhìn ra phía hành lang gác tay lên đó buồn bã nói chị ấy đi đánh ghen cái gì cơ con điên này bỗng mang dạ chửa mà đi đánh ghen cái gì chứ Sao nó không nói gì với chị? Con này nó thương thằng Khánh đến nỗi, nó bị hư hết đầu óc rồi. Có lẽ vì cô ấy biết đứa con cô ấy đang mang, vốn không thể nào giữ được, cho nên mới liều mạng như vậy. Cậu nói như vậy là sao? Tại sao không giữ được đứa con? Thật ra là xảy ra chuyện gì rồi? Cái thai ở ngoài tử cung chị ạ Chị Ngân vô cùng sừng sốt, thẫn thờ đi lại phía cửa phòng bệnh. Nhìn vào bên trong đầy thương xót. Sao ông trời cứ trêu ngươi nó như vậy mãi? Bà mẹ đã không còn, chồng tùy như chó được đi theo chó cái. Chỉ còn mỗi đứa con, chưa được tượng hình, là điểm tựa cho nó ngay lúc này. Vậy mà người ta cũng lấy mất đi. Vậy thì làm sao mà chịu được đây? Rồi bây giờ, nó biết phải làm sao đây? Chị ấy sẽ lì dị và hoàn toàn tự do. Tôi là người sẽ giúp chị ấy. Lời đang nói ngay lúc này trong ngữ điệu có tới tám phần là uy lực. Chẳng hiểu nổi một cậu nhóc như vậy thì làm sao có thể hô mưa gọi gió mà lại nói ra một câu chắc nịch như vậy chứ. Nhưng mà thôi cũng mặc kệ cứ lo cho Vân Mi trước sau đó sẽ tính sau. Cả hai người đang tần gần đường đó thì tiếng điện thoại của đang vang lên vội vàng lấy ra xem là ai gọi. Cậu bước ra chỗ khác Để nhấn nghe máy Dạ con nghe ba Con đang ở đâu đấy Thế tại sao bây giờ đang giờ làm việc Con lại không có mặt ở công ty Dạ con ra ngoài có chút việc Ba cần gặp con Có chuyện gì không ạ Chiều nay Hoàng Tuyết nó về nước Ba mở tiệc mừng Để chào đón nó về Tối nay con phải có mặt sớm một chút Để mà phụ ba Chầm còi cái khâu chuẩn bị đấy nhá Ba định mời bao nhiêu khách à Con cũng hiểu nhà chúng ta, đương nhiên phải mời nhiều một chút mới được chứ. Bà coi ai không cần thiết thì đừng có mời, mà tối nay chắc là con đến trễ một chút. chưa bây giờ con đang có việc, tuyệt nó cũng giận thì để con an ủi nó sau. Từ khi nào mà con lo chuyện thiên hạ hơn cả chuyện nhà mình thế hả? Không phải như ba nghĩ đâu ạ, con biết con đang làm gì mà. Đăng này, con nói thật cho ba biết, có phải con đang để ý đến ai có phải không? Nếu đúng là như vậy thì tối nay con cứ mạnh dạn đưa nó tới buổi tiệc cùng chung vui với nhà chúng ta. Đây cũng là việc tốt. Có cái gì đâu mà cứ giấu diếm. Ai lại chả muốn đưa người thương về nhà ra mắt. Thế nhưng hoàn cảnh này có chút khác biệt. Cậu hiểu rõ tính tình của ba mình. Ông sẽ không dễ dàng chấp nhận một cô gái đã qua một lần đò. Bởi vậy cậu cần phải dùng chiêu mưa dầm thấm lâu. Dạ... Bà nhắn cho con địa chỉ tổ chức, tối nay con sẽ qua, đó sớm một chút, để giúp ba chuẩn bị đón Hoàng Tuyết về. Nói đến đây là con vội vàng, để tránh qua chuyện khác rồi. Thôi, con nhớ qua là được, để ba bảo người, nhắn vị trí qua cho con. Dạ vâng ạ. Đang chờ vào trong thì chị Ngân đã vào trong phòng ngồi với mi đang không nỡ về, lại càng không thể nào vào, nên đành ngồi ngoài này chờ tin của cô. Bên trong đó chị Ngân đang cầm tay cô thù thì tâm tình. Sao mày dại thế? Có tức giận quá mức. Có không kiềm chế được ấy. Thì phải nói với chị. Để chị giúp mày chứ. Có ai lại như mày không? Đi đánh ghen lại đi một mình. Chị biết mày chắc cũng nín nhịn lâu rồi. Hôm nay không nhịn được. Nên mới làm cản như thế có đúng không? Chắc là mày chưa bao giờ nghe câu đàn ông ấy Là cái loại hay ăn tạp nhất. Thằng Khánh nó no từ cách không tốt. Đôi mắt nó cũng láo liên. Cái miệng lúc nào cũng dẻo nhẹt. Là chị đoán được sớm muộn gì. Cũng có ngày hôm nay. Thôi. Bây giờ vậy cũng hay. Mày thoát được rồi chị cũng mừng cho mày. Từ nay chị em mình ấy. Bảo ban nhau mà sống. Tỉnh lại rồi thì quên hết đi. Quên hết những chuyện không hay trong quá khứ đi. Đây là cột mốc mới của mày. Chị sẽ cùng mày vượt qua. À mà này, chị thấy cậu đằng kia hình như để ý đến mày. Thằng đó ăn nói không hoa mỹ, tuy mấy tiếp xúc không lâu, nhưng mà chị thấy nó kiệm lời. Chị để ý thấy nó chỉ vì mày mà hành xử thôi, chứ không có điều ngoa. Nếu như nó thật lòng để ý đến mày, thì chị nghĩ nó không tồi đâu. Trước mắt mày cứ tỉnh lại, dáng mà tươi tỉnh lên, đời còn dài, dai còn nhiều, sợ đếch gì nhá. Chị Ngân trò chuyện với cô hồi lâu, nhưng có lẽ thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng, nên cô vẫn nhắm nghiền ngon giấc. Không biết cô có đang mơ mộng gì không, mà đôi lúc lại thấy đôi lông mày của cô, nhăn nhó, nhíu chặt vài lần. Trời ngà về chiều, ánh hương đỏ đằng tây trói trang, nhưng cũng dịu dàng và ấm áp. Đang vẫn ngồi đó trầm ngâm, nhìn vào bên trong phòng bệnh. Chị Ngân bây giờ mới bước ra ngoài, muốn mua chút gì ăn. vừa ra tới thì gặp đang còn ngồi đó bộ quần áo cũng giống y đúc lúc chưa nên chị ngạc nhiên hỏi này cậu vẫn ngồi đây từ trưa tới giờ đấy à không quay về công ty làm việc à chị à chị mi thế nào rồi đã tỉnh chưa ạ cậu nhìn chị ngân và trả lời một câu trả liên quan chị ngân bây giờ mới bình tĩnh hơn lúc chưa nên bèn ngồi xuống hỏi vài câu để giải tỏa thắc mắc Mì nó chưa tỉnh đâu. Mà này, cậu nói thật cho tôi biết nhé. Xem cậu có quyền lực gì có đúng không? Sao tôi nghỉ việc không xin ai? Chả nhờ ai thay thế công việc mà tôi lại trà bị cấp trên, gọi tên và la mắng. Ngay cả cậu nghỉ việc, ngồi ở đây cả ngày. Phòng kinh doanh chẳng phải là nhiều việc lắm hay sao? Hai đứa khốn nạn kia nghỉ rồi thêm cả cậu nữa. Làm sao mà anh trọng anh ấy chịu được? Giọng điệu của cậu cũng kiên quyết dứt khoát. Nói cho tôi nghe xem. Cậu là ai nào? Chị Ngân nói ra hết những nghi vấn cứ canh cánh mãi trong lòng, đang nghe nhưng mà bình thản như không nghe, rồi đứng dậy chỉnh lại quần áo. Nếu chị mi chưa tỉnh thì tôi đi trước, dù gì tôi cũng không vào trong đấy được. Nên chị cứ lo lắng cho chị ấy, có cái gì tôi sẽ quay lại. Mà chị có số điện thoại của tôi rồi đúng không? Chị mi có tỉnh dậy, báo cho tôi một tiếng. Dứt lời Đăng nhét hai tay vào túi quần và bước đi thẳng. Chị Ngân thấy thái độ làng tránh này thì lại càng thêm nhiều nghi vấn. Nhưng Đăng không nói thì biết làm sao đây. Không nhiều chuyện nữa, chị đứng lên đến phòng trực của bác sĩ, nhờ y tá sang xem chừng Vân Mi. Sau đó chị mới đi mua chút gì đó bỏ bụng. Đăng quay về nhà nơi khu chung cư sát nhà Mi và tắm rửa cho khuây khỏa. Lạ sau quay ra, thân hình cường tráng của một chàng trai trẻ với da rẻ mịn màng trắng trèo Tựa như con gái, chỉ quấn ngang thân dưới một cái khăn lông trắng, khiến ai nhìn thấy cũng phải chết mê chết mệt. Mái tóc phá cách bây giờ ướt đẫm, nước còn nhỏ giọt trên vòng ngực săn chắc, trông quyến rũ chết người. Anh đi đến tủ quần áo rồi lấy ra thêm một cái khăn khác, lau lại thân mình cho khô giáo, rồi mới chọn quần áo. Một bên toàn áo sơ mi nhiều màu đủ kiều tối giản đến phá cách. Nhìn tới nhìn lui, đủ để choáng ngợp. với độ xa hoa đắt đỏ của nó cuối cùng cậu quyết định chọn một chiếc áo sơ mi trắng đơn điệu nhưng chắc chắn sẽ chói lóa trong buổi tiệc đêm hai cúc áo trên cổ được anh thả rông không gài làm lộ ra vòm ngực khí phách chiếc quần tây âu đen cũng được anh chọn cùng đôi giày da đen bóng loáng mái tóc buông lòa xòa lúc nãy cũng được anh vuốt keo kéo ngược lên bồng bềnh và sang trọng đền tủ tư trang Đeo thêm một vài phụ kiện lắc tay, nhẫn, làm điểm nổi bật. Xịt thêm một chút nước hoa mùi nồng nhẹ, lưu luyến, sau đó bước ra ngoài. Vừa ra đến phòng khách, thì tiếng điện thoại cũng reo lên. Thiếu ra, xe đến rồi. Tôi đang đợi cậu dưới đường. Ừm. Trả lời ngắn gọn với tài xế, sau đó cúp máy, anh mới bước ra khỏi nhà. Xuống đến trước tòa trung cư, thì có sẵn một chiếc xế hộp sang trọng, đậu sẵn ở đó. Anh tới nơi là tài xế cũng kịp mở cửa cho anh ngồi vào. Nét mặt tài xế cung kính nề nang, nhìn là biết không phải thân phận, đang là dạng vừa. Xe chạy một quãng đường khá xa, thì cũng đậu vào nhà xe của một nhà hàng sang trọng trong thành phố. Nơi ông Hoàng Khôi, ba anh đặt tiệc, là ở khoảng sân ngoài, đang nằm tại vị trí trung tâm nhà hàng. Đang đi vào xem qua việc bài trí cảnh quan, thấy cũng đã hoàn thành xong hết, nên chỉ việc đi vòng quanh, xem còn sai sót chỗ nào không ở hướng đông của buổi tiệc đã được dựng một sân khấu sang trọng với nhiều hoa tươi được bố trí đẹp mắt khu vực phía nam là hồ bơi rộng rãi được phủ một lớp bong bóng đủ màu trắng xanh vàng tím ngay lúc này khi mà khách khứa vẫn chưa ai đến thì một bàn tay mềm mại của ai đó đã chạm vào vai của anh sau đó là một giọng nói tinh nghịch của một cô gái nhỏ anh hai em về rồi Đang quay sang nhìn cô gái nhỏ kia nhuền miệng cười yêu chiều, tay cũng xoa đầu cô cưng nựng. Em về khi nào thế? Anh quên mất phải hỏi ba mấy giờ em xuống máy bay, để mà đi đón em chứ. Anh ở đấy mà nhớ cái gì? Thật ra ba cho người đón em rồi. Tại vì lần này em về cùng bạn, nên em bảo với ba đừng gọi anh đến đón, để cho anh có chút bất ngờ. Ừm, uhm, là bất ngờ gì mà khiến cho em gái của anh tốn công tốn sức nhỉ? Bây giờ em chưa nói cho anh biết được đâu. Anh đợi một chút nhé. Tuyết lém lỉnh chiêu đùa anh trai mình giống như lúc nhỏ. Đang cũng biết em gái mình rất hay làm trò. Cô chỉ muốn mình vui. Nên anh không quá quan tâm tò mò về bất ngờ mà cô nói. Thôi được rồi. Em không nói thì anh không hỏi nữa. Mà em thế nào? Mấy năm qua ở bên đấy có ổn không? Nhìn em trắng trèo lại xinh xắn ra thế này. Chắc là cuộc sống rất tốt có đúng không nào? Anh còn nói nữa. Em muốn ở lại học thêm. Mà ba có cho đâu, ba nói con gái học hành, tới đấy là đủ rồi, nên kéo em về nước, phụ giúp ba việc của công ty đấy. Mà công ty chẳng phải, đã có anh rồi à? Anh lại chọc giận gì ba, có đúng không? Đâu, anh có chọc giận gì đâu. Em nhỏ hơn anh một tuổi thôi, nên bây giờ về nhà giúp anh một tay cũng ổn rồi. Còn ấm ức cái gì hả cô nương? Nhưng anh là thiên tài rồi, anh được nhảy cóc tận ba lớp, làm sao mà so với em được. Em cần phải học thêm chứ Thôi đi cô ạ Đừng có mà mè nheo Mau vào trong chuẩn bị cho thật xinh đẹp Để đón khách Hôm nay ba mời đến hơn 100 khách đấy Anh lại như thế Mà thôi em đi đây Ở đây nói chuyện với anh ấy, Một chút nữa thôi là em tức chết Tuyết giận dỗi anh trai nên bỏ vào trong Đang nhìn theo dáng Cô em gái nhỏ mỉm cười Một cái Sau đó lại trở lại vẻ lạnh lùng vốn có Trong một phòng bệnh tại bệnh viện tầm trung, Mỹ Linh đang còn nằm điều dưỡng, truyền dịch trong đó. Dù bác sĩ nói cô chỉ bị thương ngoài da, chứ không hề gặp chấn thương gì nghiêm trọng, nên sẽ kê thuốc và cho cô về nhà điều dưỡng. Thế nhưng cô ta lại cứ nhất nhất nói rằng mình cảm thấy mệt, khó thở và đau đầu dữ dội, nên Khánh phải xin cho cô ta nhập viện để theo dõi vài hôm. Bây giờ ngồi đó, nhìn Linh ngủ say mệt mỏi, mà Khánh lại cảm thấy có lỗi vô cùng. Nhớ lại lúc chiều mi còn trèo qua người của Linh mà đánh tôi bời, nên chắc chắn Linh đang còn hoàng sợ lắm. Anh đưa tay vén vài sợi tóc trên gương mặt cô Mỹ Linh. Linh cảm nhận được điều đó nên cũng mở mắt ra nhìn anh. Trời cũng tối rồi, anh không định đi ăn cái gì đi à? Em còn chưa khỏe, làm sao anh dám rời đi? Em thấy trong người thế nào? Có ổn chút nào chưa? Có khó chịu chỗ nào? Nói anh nghe. anh gọi bác sĩ cho em em đỡ một chút rồi anh đừng lo bây giờ anh đi ăn đi anh không đói xin lỗi nha, để em chịu uất ức lần này nữa thôi chúng ta sẽ không cần bận tâm đến ai đó nói gì em cũng không phải chịu uất ức em cũng mong giống như anh nói nghe đến đây giọng của mỹ linh bỗng trầm xuống buồn bã nghĩ đến tên thắng chết tiệt đang còn đeo bám ám ảnh cô như vậy thì làm sao cô có được giây phút nào yên ổn đây? Khanh thấy Linh chợt buồn, không khí trùn xuống, nên bèn quay sang nói chuyện. Em yên tâm ở đây một đêm, sáng ngày mai khỏe, anh đưa em về nhà. Nghe đến về nhà, Linh phản ứng mạnh, giống như có tật giật mình. Không, em chưa muốn về nhà. Sao lại không? Em khỏe rồi, nên về nhà nghỉ ngơi chứ. Ở đây ngột ngạt lại nhiều người bệnh ra vào thế này. Không khéo, em lại bệnh thêm. Nhưng mà hay là anh đưa em sang nhà anh ở có được không? Hay là đi nơi khác đi, em... Anh và cô ta chưa ra tòa ly hôn Nên cho dù nhà đó do anh đứng tên Thì bây giờ anh không thể nào đưa em về đó được Mà tại sao em không muốn về nhà? Ở đó có chuyện gì sao? Em không... không có chuyện gì đâu ạ Tại ở đây có người quấy rối nên em sợ... Quấy rối em? Có cần anh báo công an cho em không? Dạ không, tóm lại là em không về đấy nữa Em không muốn về Tại sao em lại khổ thế này Ở nơi ở thì bị quấy rối Yêu đương thì bị đánh đập đủ đường Bây giờ thì muốn đến nơi khác để ở cho thoải mái Nhưng lại bị nghi ngờ dò hỏi đủ điều Em mệt quá rồi Anh đi về đi Để em ở đây một mình Mỹ Linh tự dưng nói chuyện dỗi như vậy Khiến cho Khánh lo lắng Em làm sao chứ Anh chỉ muốn quan tâm nên hỏi em thôi. Thôi được rồi, nếu như em không thích thì anh không hỏi thêm. Nhưng tạm thời em phải cho anh thời gian. Sau khi ly hôn, đợi anh lấy lại căn nhà đó, anh đưa em về ở cùng. Chưa bây giờ em có về đấy, cũng không được thuận tiện cho lắm. Vâng, vậy thì ngày mai em về nhà em trước. Anh nhớ sắp xếp làm sao, để cho em không bị thiệt thòi đấy. Anh biết, anh không bao giờ để em chịu oan ước đâu. Em phải tin anh chứ. Quay lại bữa tiệc mừng của nhà Đăng Bây giờ khách khứa cũng đến đông đủ Mặc dù vẫn chưa khai tiệc Nhưng Đăng cứ nóng lòng nhìn vào đồng hồ Như người đàn ông đã có gia đình Sợ đi đâu về muộn Là vợ sẽ lo lắng Đợi phần phát biểu của MC giới thiệu Em gái anh lên sân khấu xong xuôi Anh nhìn lên phía em gái ra hiệu mình Phải đi về trước Hoàng Tuyết trên sân khấu nhìn thấy anh trai mình Có vài phần vội vã Nên ban đầu vốn định sẽ từ từ mới vào việc Nhưng bây giờ thì cô cũng vào thẳng vấn đề. Kính thưa quý vị quan khách, cô dì chú bác anh chị em đang có mặt tại buổi tiệc ngày hôm nay. Con tên là Hoàng Tuyết, là con gái của ba, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Thương mại Điện tử Hoàng Đăng. Hôm nay con rất vui và hân hạnh khi được mọi người cùng góp mặt chung vui với gia đình con tại đây. Điều đầu tiên con xin cảm ơn và chúc sức khỏe mọi người. Điều thứ hai con muốn chia sẻ là việc riêng của gia đình con. Nhưng con lại muốn mọi người ở đây cùng chia sẻ với gia đình con ạ. An Nhi, lên đây đi. Hoàng Tuyết nhìn sang khu vực gần Đăng rồi ngoắc tay gọi một cô gái trắng trẻo. Trên mình đang mang một bộ vai trắng tối giản thanh khiết cùng một nụ cười tươi giống như thiên thần. Đang nhìn sơ cũng hiểu ý đồ quái quỷ của em gái mình. Vì vậy việc trước mắt không phải là đứng ở đây và nhận quà không cần thiết kia của cô em gái. Nghĩ vậy anh vội vàng lên qua quan khách xung quanh và muốn rời đi ngay lập tức. Nhưng mà không kịp, tầm nhìn của Hoàng Tuyết ở trên cao đương nhiên rõ ràng và tinh tưởng hơn. Không đợi thêm lâu nữa, mất thời gian. Tuyết nắm tay của bạn cười tươi và lên tiếng. Tiếp theo đây con xin được mời anh trai con là Hoàng Đăng cùng bước lên sân khấu. Mời anh Đăng mau lên đây với em đi ạ. Anh đèn chủ chốt trên sân khấu, như có hẹn trước với Hoàng Tuyết. khi bây giờ nó đang chiếu thẳng vào người đăng trong tình thế cả trăm cặp mắt đang nhìn mình như vậy thì buộc anh phải tươi cười đáp lễ sau đó miễn cưỡng ngoan ngoãn bước lên sân khấu làm trò cho em gái thưa quý vị quan khách con xin được giới thiệu với mọi người đây là an nhi là bản thân của con cùng đi học ở anh về và đồng thời cũng là con gái của chú dũng tổng giám đốc công ty nhà con hôm nay là một dịp đặc biệt Nên con muốn mai mối cho anh con và bạn con cùng nhau tìm hiểu. Đây là chuyện con đã được thông qua từ ba của con và chú Dũng. Chỉ có anh con là ngày hôm nay mới biết được, vì con muốn tạo cho anh ấy một chút bất ngờ. Anh hai, anh mau ga lăng một chút, chào An Nhi đi nào. Hoàng Đăng nhấp nhú thân người một chút sau lời đề nghị, nhưng rồi sau đó anh cũng quyết định lịch sự bắt tay An Nhi. Chào em, anh tên là Hoàng Đăng. Dạ em chào anh. Em tên là An Nhi Em nghe Tuyết kể về anh rất nhiều Hôm nay em mới được gặp anh Còn bé chắc là kể xấu về anh chứ gì Em đừng nghe lời nó Dạ không ạ Tuyết nói rằng có một người anh trai rất tốt Rất tài ba và bản lĩnh Bởi vậy em từ đó cũng có chút ái mộ anh Hôm nay được gặp anh bằng xương bằng thịt thế này Em rất vui Rất sung sướng ạ. Đang cảm nhận được cô gái tên An Nhi này Ánh mắt đang lộ rõ sự thèm khát như muốn nuốt chửng anh vậy. Đăng thấy không quen lắm nên từ từ rút tay lại, sau đó không quan tâm tới An Nhi nữa. Kết thúc phần giới thiệu gây áp bức, tuyết cùng ông Khôi và ông Dũng lại bày trò nhằm ghép đôi Đăng và Nhi thành một cặp. Hai người lớn tuổi nhìn đôi trẻ mà tỏ ý hài lòng, cứ cười mãi thôi. Đăng thì bất đắc dĩ, phải làm theo ý muốn của họ mà mặt mày của anh méo sạch đến đáng thương. Buổi tiệc thân thiết của gia đình Anh cũng không tiện làm ba và em gái mất mặt Nên cố gắng xuôi theo họ một lần Ở bệnh viện trời vào đêm sâu Vân Mi mới chịu tỉnh dậy Sau một hồi bác sĩ thăm khám đủ điều Thì chị Ngân mới đút cho cô được ăn vài muỗng cháo Cùng với ít sữa mà Đăng đã mua trước đó Xong xuôi chị Ngân mới tâm sự Nói chuyện cùng với cô Này, bây giờ em nói cho chị nghe Ban đầu ấy, em mềm lòng, định không làm gì tụi nó. thì tại sao đến cuối cùng em lại liều mạng của mình như vậy? Vân Mì bây giờ như một cái xác khô, tâm tư nội tạng, đã mất tận đâu rồi, nên cô không còn cảm thấy đau khi nhắc về chuyện cũ. Chồng em nghe lời tiểu tam về hạch sách em đã đành, đằng này đến con của em. Anh ta cũng hắt hồi bỏ bê chị à? Chị nghĩ mà xem. Em có nên dành lại một chút công bằng cho con của em không? Chị hiểu. Chị hiểu mày nên chị thương mày. Nhưng mà mày nghe chị nói, đàn ông cái gì cũng giỏi. Mà giỏi nhất là qua mặt đàn bà. Còn đàn bà mình cái gì cũng giỏi. Giỏi nhất là đẻ. Đẻ ra được đàn ông mày hiểu không? Đa được gọi là đàn ông, ấy tức là người đó phải lớn, phải trưởng thành. Còn cái loại như thằng khốn này, nó chỉ xứng ấy, sách váy cho đàn bà thôi. Nó mà là đàn ông cái gì? Nó chỉ là một đứa con nít lớn xác. Ngoài kia có đầy những thằng tốt hơn nó gấp vạn lần. Mày buồn hết hôm nay thôi. Ngày mai, phải phấn chấn lên cho chị. Nghe chưa? Em biết rồi. Em ổn chứ. Chỉ là... Tự dưng cô bật khóc. Lúc chưa đánh nhau cuột cường như vậy, mà cô không khóc. Tận mắt nhìn thấy Khánh đang ôm ấp vũ về cô gái khác. Mà đáng lý ra đó phải là mình... mà cô không khóc bây giờ cô lại sướt mướt như suối thác tuôn trào có lẽ mọi rào chắn trong cô đã hoàn toàn vỡ nên bây giờ mọi mất mát đau thương dồn nén mới có dịp được bung tỏa ra chị ngân thấy cô như vậy mà xót xa chị nhón người đến ôm lấy cô vút vé an ủi mày nín đi mày đang yếu lắm chị chưa sinh đẻ bao giờ nhưng mà có nghe qua Phụ nữ một lần sảy bằng ba lần đẻ đấy, cho nên mày đang yếu hơn cả bà đẻ. Mày đừng khóc, sau này không có lợi gì, cho mắt cho cơ thể. Nghe chị, có chị ở đây cơ mà. Nói vậy thôi chứ chị Ngân cũng đang sụt sùi và muốn khóc theo. Chỉ là bây giờ chị đang cố gắng làm chút dựa tinh thần duy nhất của cô, nên chị không thể nào buông lòng cảm xúc. Buổi tiệc kéo dài đến gần khuya mới có dấu hiệu kết thúc. Khi khách khứa dần ra về hết thì Đăng cũng ngà ngà say. Lúc này Tuyết cũng mon men đi tìm chỗ ngủ nên Đăng bèn bỏ đi. Trong buổi tiệc dù anh không muốn nhưng Nhi cứ tiếp cận gần gũi khiến anh khó chịu. Bây giờ được lúc cả Tuyết và Nhi đều đi đâu mất anh phải tranh thủ thời cơ để rời đi mới được. Anh Đăng, em cũng hơi say rồi trời cũng tối rồi. Anh có thể đưa em về được không? Đang vừa ra tới cửa thì giọng nói của Nhi cũng vọng đến. Lúc nãy còn đông người, anh còn sợ ba anh sẽ mất mặt nên còn cố gắng diễn cho tròn vai. Bây giờ tiệc cũng tan rồi, anh cũng không cần phải gượng ép mình thêm làm gì. Nghĩ vậy anh liền không quan tâm, rồi dạo bước đi thẳng. Nhưng đi được vài bước thì phần eo của anh đã bị ai đó ôm lấy từ phía sau. Anh đang anh đường đi, Mấy năm qua không ngày nào mà Tuyết không kể về anh cho em nghe cả. Sau đó nó còn khoe hình anh cho em xem. Từ đó ngày nào em cũng đều ôm lấy số ảnh đó và mơ mộng về anh. Em thật là ngốc có đúng không? Suốt thời gian qua em chỉ mong đến ngày này. Ngày được cùng anh công khai mối quan hệ yêu đương. Hôm nay em đã được như ý nguyện rồi. Em cảm thấy rất mãn nguyện. Anh có biết không? Đăng nghe xong vì thở dài ngán ngẩm Nhìn xuống đôi tay gầy cuộc mỏng manh, đang siết chặt lấy mình, anh không một chút động lòng chắc ẩn. Anh nhẹ nhàng gỡ nó ra, rồi xoay người lại lùi một bước, rồi nói với cô ta. Chắc là em say rồi nên không biết được mình đang nói cái gì có đúng không? Không sao, anh không chấp nhất. Để anh gọi tài xế đưa em về. Hay là anh gọi cho chú Dũng, bảo chú ấy cho xe tới đây đón em. Biết đăng đang từ chối khéo mình, Nên Nhi cũng ngượng ngùng chín mặt Cô không chờ chẽn tiếp tục bày tỏ Mà nở một nụ cười gượng gạo Vén lên mái tóc đang lòa xòa trước mặt Dạ có lẽ em say thật Những lời lúc nãy em nói ra Có điều gì khiến anh không hài lòng Mong anh bỏ qua cho em Không sao Biết sai thì sửa là chuyện thường tình Không còn chuyện gì thì anh về đây Em tỉnh rồi Tự gọi tài xế của mình tới nhé Nói xong đang liền đi khỏi đó Vẻ dường dương lạnh nhạt này của anh mới đầu còn khiến cho Nhi thấy lạ lẫm. Nhưng rồi càng ngắm, càng nhìn, cô lại càng cảm thấy người đàn ông này quả nhiên thu hút người khác dưới. sống y như lời tuyết đã từng nói. Cô không đuổi theo mà đứng đó nhìn theo bóng lưng của Đăng. Sau đó nở một nụ cười. Không sao, anh càng như vậy thì em lại càng thích. Đăng rời khỏi buổi tiệc là lái xe đến ngay bệnh viện. Không biết Vân mi đã tỉnh chưa Mà không thấy chị Ngân báo tin gì cho anh Khiến anh cứ sót ruột không yên Đến nơi anh liền chạy lên phòng Chăm sóc đặc biệt tìm cô Nhưng nghe y tá nói rằng cô đã tỉnh Sức khỏe ổn định Nên đã chuyển lên phòng bệnh thường Lên phòng bệnh thường sao? Tức là phòng tập thể Dạ đúng rồi thưa anh Vì người thân của bệnh nhân không yêu cầu cho bệnh nhân được nằm phòng VIP Cho nên chúng tôi mới đưa bệnh nhân vào phòng tập thể Không được Như vậy không được thuận tiện cho lắm. Cô mau chuyển chị ấy đến phòng VIP cho tôi. Vậy thì phải hỏi ý kiến của người nhà hoặc là bản thân bệnh nhân thư anh. Không cần, tôi yêu cầu là được. Dạ, vậy thì không được, mong anh thông cảm. Vì đây là nơi để người bệnh chuyên tâm tĩnh dưỡng. Nên nếu người bệnh bị chuyển đến nơi họ không muốn, việc đó ảnh hưởng tới tâm lý của họ không được hay cho lắm mà. Đang nghe cô y tá nói dài dòng thì anh cảm thấy khó chịu cho mày. Anh đứng đó trần chờ suy nghĩ một chút Vì quanh đi quần lại Anh chỉ muốn có điều gì đó tốt nhất cho Vân mi Một lúc sau Như nghĩ được ra ý hay Môi anh cười lấp liếm Rồi ngoắc tay bảo cô y tá Ghé sát tay anh nói nhỏ đang kể tai nói một hơi dài Vài chuyện gì đó Khiến cho cô y tá phô ra hết nét ngạc nhiên Chố mắt nhìn Đăng Còn Đăng thì nói xong Cũng gõ bàn ra hiệu chốt kèo Rồi dào bước đi lên phòng bệnh của Vân mi Tới nơi anh gõ cửa rồi bước vào, vừa thấy cậu, chị Ngân lúc này ra hiệu, im lặng ngay. Mì nó vừa mới ngủ được một chút, cậu nhỏ tiếng thôi. Nghe như vậy Đăng cũng bày trò rón rén thập thò đáng yêu, hỏi nhỏ chị Ngân. Mì có ăn uống được gì không ạ? Đương nhiên là có, còn đợi cậu nhắc nhở à? À tôi quên mất, chị ấy còn có bà gì kế ở bên cạnh chăm sóc. Này nhóc con! Ai là bà gì kế à? Dạ, ý tôi không phải thế. Thôi, tôi nghiêm túc bây giờ. Tối nay chị mẹ, chị cứ về đi. Để tôi ở lại chăm sóc cho chị ấy. Dù gì, tôi cũng một thân một mình. Tôi đang rảnh rỗi. Cậu nói nghe mắc cười nhỉ? Tôi ở đây cũng một thân một mình. Mắc mớ gì? Tôi phải giao em gái của tôi cho một người như cậu trông coi. Thì... Thì ra chị cũng chưa có ai theo đuổi à? Vậy thì tranh thủ thời gian... Chị đi tìm đi. Thời buổi bây giờ chuyện Châu đi tìm cọc là chuyện quá bình thường. Này, cái thằng lưu manh kia. Chị Ngân bị đăng chọc tức nên bậm môi trợn mắt muốn đập cho thằng nhóc này một trận cho ra trò. Nhưng nếu làm ồn thì không hay nên chị lại hậm hực và nói nhỏ. Này, mày có thù gì với chị à? Sao mà mày cứ sốc xìa chị thế hả? Đăng vốn tính thích đùa vậy thôi chứ cũng chả có ý gì xấu. Thấy chị Ngân như nổi đóa, cậu bèn xoa dịu ngay. Thôi em không trêu chị Ngân xinh đẹp, bây giờ quay lại vấn đề chính nhé. Tối nay chị quyết định ở đây, với chị Mi có phải không? Hai người ở một mình trong phòng lớn như vậy mà không sợ à? Sao lại một mình, chút nữa có bệnh nhân khác được đẩy vào đây? Sẽ không sao chứ. Không sao là cái gì? Thì tức là không bệnh nhân nào được truyền vào đây làm phiền chị My đâu. Ý của cậu... Thì ra là vậy đấy chị Thôi chị My không sao thì ổn rồi Tôi đi về trước Có chuyện gì chị cứ gọi cho tôi Tôi đến ngay Đang nói xong cũng nhìn vào Vân My Đang ngủ say trên giường bệnh Sau đó cậu mới chịu yên tâm ra về Còn chị Ngân lúc này đứng đó ngẩn ngơ Nhìn theo bóng lưng của cậu Cái thằng này lạ thật Khi thì đùa dỗn dai như đỉa Khi thì lạnh lùng kiệm lời. Mà nó nói vậy là sao nhỉ Đã bao cái phòng này à? Nó giàu như vậy à? Thằng này càng lúc càng khiến người ta nghi ngờ. Nói xong chị Ngân thở dài một hơi, rồi đóng cửa quay vào bên trong. Đàng ra đến xem ngồi vào trong, rồi gọi ngay đi một cuộc điện thoại. Chuyện vụ ly hôn tôi nói với ông ngày hôm qua. Tôi sẽ gửi đến văn phòng cho ông vài chút tài liệu, và tôi cho ông hai tuần để giải quyết rứt điểm chuyện này. Hai tuần sao thiếu ra? Hai tuần e là không kịp. Theo trình tự thì phải ba tháng mới xong à? Tôi không cần biết ông dùng cách gì. Tôi chỉ có thể cho ông hai tuần. Như vậy nhá. Dứt cầu đang liền cúp máy, rồi lái xe rời khỏi bệnh viện. Nhờ có một toan tính gì đó cho những thành viên đã góp mặt tạo nên bi kịch vui như ngày hôm nay. Vài ngày sau đó Vân Mi vẫn chưa thể nào xuất viện về, nên Khánh và Linh cũng lộng hành hơn. Họ công khai đến nỗi đồng nghiệp trong phòng, Ai cũng phải để ý và nhắc nhở Chính xác là Thu Thu là bạn hay đi giải khuây cùng với Linh Hôm nay thấy Linh càng ngày càng thay đổi Càng ngày càng khác hẳn Khiến cho Thu cũng phải nói thêm Này Linh Linh với Khánh như vậy Là đang công khai qua lại với nhau à Ừ Có làm sao không Thu Trời ơi Linh bị làm sao thế Chẳng phải lần trước Thu nói với Linh là anh Khánh có vợ rồi sao Tại sao Linh lại dấn thân vào như thế? Thu này, đây là thời hiện đại. Tới mức nào rồi mà Thu còn cổ hủ như thế? Ý Thu đang nói Linh là con giáp thứ 13. Như dân cư mạng thường hay đánh giá chứ gì. Nhưng mà Thu lại không hiểu rồi. Con giáp thứ 13 nó căn bản. Không có chút tội lỗi nào. Nó sinh ra đâu phải để giữ gìn hạnh phúc thay cho người khác. Nó cũng cần được hạnh phúc cơ mà. Đây là do vợ anh ấy không thể nào giữ được hạnh phúc cho riêng mình. thì <cười> Linh vào thay thế cô ta thôi. Đó là do cô ta không có bản lĩnh, chứ không phải là do Linh trơ chẽn đâu. Thu có hiểu không? Nghe Linh giải thích mà Thu không khỏi bất ngờ. Chuyện phi lý, luận điểm tệ như thế, mà Linh cũng nghĩ ra cho bằng được, thì Thu không còn gì để nói. Linh à, Linh thật sự nghĩ như vậy sao? Chưa Thu bắt Linh phải nghĩ như thế nào? Trong tình yêu, trong một mối quan hệ, thì không quan trọng kẻ trước người sau. Điều quan trọng là, là mình ở với ai mình cảm thấy hạnh phúc, thì người đấy đúng là một mối quan hệ lâu dài và đích thực. Và hiện thực, ý, mà anh Khánh rất là cần Linh. Chỉ có Linh mới khiến anh ấy hạnh phúc thoải mái. Thì tại sao chuyện vợ chồng họ, đồ vỡ, lại là tại Linh chứ? Đây là do vợ anh ấy không thể nào làm được những điều, mà Linh đã làm cho anh Khánh thôi. Linh thật sự thay đổi rồi. Tự dưng... Thu thấy sợ Linh, sợ lắm Linh à. Có khi nào một ngày đẹp trời nào đó, Linh lại chú ý đến người yêu của Thu. Và Linh cũng dùng mấy cái lý luận rẻ rách này để cướp mất anh ấy hay không? Này, Thu! Linh chưa kịp giải thích thêm vài câu thì Thu đã xúc động và bỏ đi mất. Linh vẫn cảm thấy kết luận của mình như vậy là chả có cái gì sai. Chỉ vì người đời hay ác cảm với kẻ đến sau nên mới có thái độ như vậy thôi. Nghĩ như vậy cô ta liền nhốn vai một cái và bước vào trong phòng làm việc. Vừa vào tới nơi thì tiếng điện thoại báo có tin nhắn. Cô nhìn sơ qua thì thấy đó là của tên thắng nên cảm thấy run sợ ngay lập tức. tiền của mày đưa cho tao xui như quỷ, đánh đâu là thua đó, chứ không thắng được cái gì. Chắc là do tiền dơ của mày nên mới như vậy. Tối nay tao về, mày nhớ phải đưa cho tao thêm 200 triệu. Đưa cho tao, nghe chưa? Đọc tin nhắn xong mà cô ta bồn run hết cả chân cả tay. Hai trăm triệu mà thông qua cái miệng của Thắng, cô ta cứ tưởng rằng nó chỉ đơn giản là hai trăm nghìn. Cô làm gì mà giàu có đến độ, cứ vài ba hôm lại có hai trăm triệu đồng như vậy chứ. Cơn hoang mang và nỗi ám ảnh, mỗi khi cô không có tiền đưa cho hắn lại ùa về, khiến cho cô run sợ. Khánh bây giờ từ đâu đi tới, vỗ vai của Linh làm linh hồn của cô ta, suýt thì bay lên mây mà sống. Anh làm gì thế? Làm em giật cả mình. Em làm sao vậy? Lại nóng tính lên rồi. Có chuyện gì? Nói anh nghe. Không có chuyện gì cả. Anh về chỗ làm việc đi. Em rõ ràng là đang có chuyện mà. mau nói anh nghe xem. Anh có giúp được gì cho em không? Khánh vừa nói xong thì Linh như vớ được một chiếc áo phao ngay lúc nguy cấp. Cô dưỡng người nhìn anh và nói nhỏ. Anh Khánh... Thật ra... Có chuyện gì nói anh nghe nào? Thật ra mẹ em dưới quê đang cần tiền để mổ tim gấp. Lúc nãy hàng xóm ở dưới quê gọi lên báo cho em. Em lo quá. Em không biết bây giờ phải làm sao. Em bình tĩnh, có anh ở đây. Mẹ em bị như thế thì bây giờ anh giúp gì được cho em? Em nói đi. Giúp được ấy, anh sẽ giúp hết mình. Em đừng lo. Linh vốn dĩ là người không rõ tung tích của cha mẹ ở đâu. Từ bé thì ba mẹ cô đã ly hôn, sau đó thì cả hai đều đi thêm bước nữa và đến nơi khác sinh sống. Kể từ đó cũng mất hết liên lạc. Cô được cậu mợ nuôi nấng, nhưng trong một lần cô lỡ giải ăn cắp tiền của mợ để đi chơi, nên đã bị mợ đuổi ra khỏi nhà. Bởi vậy mà cô mới lưu lạc lên thành phố, rồi gặp tên Thắng, nhà giàu rồi đeo bám, cho đến khi bi kịch xảy ra. Và giờ đây cô chỉ đang tìm đại một lý do nào đó hợp lý để có thể có tiền cho cái tên khát máu người kia. Em... Em cần tiền để phẫu thuật cho mẹ nhưng mà cao quá... Bao nhiêu? Bao nhiêu mà khiến em hoang mang? Dạ... 200 triệu đồng ạ. Cái gì cơ? Trong giọng điệu của Khánh hết 10 phần ngạc nhiên khi nghe đến số tiền linh sợ Khánh sẽ không rút Không giúp đỡ mình, nên lại giờ trò khóc than. 200 triệu anh ạ, em làm gì ra số tiền lớn như vậy chứ? Bây giờ em không biết phải tính sao? Em thật sự rất mệt mỏi. Khánh chào mày khó xử không biết nên nói với Linh như thế nào, bởi vì vấn đề số tiền là nhạy cảm, hơn nữa là tiền chung của cả hai là do Vân mi đang giữ. Cho dù anh có của riêng thì cũng không có bao nhiêu so với số tiền lớn như vậy. Anh không phải là không muốn giúp em Nhưng mà em cần gấp số tiền lớn như vậy Thì tạm thời anh không có Dạ vậy thì thôi Để bây giờ em về xem nhà còn gì đó Em bán nữa Xoay sở một chút cũng được Chưa biết làm sao bây giờ Em khoan nào Đừng có dối Để anh nghĩ cách xem sao Còn cách gì đâu anh Mẹ em đang bệnh nặng Thì làm sao em có thể bình tĩnh mà ngồi đây chờ được Thôi em không sao đâu Anh ở lại làm việc đi Để em lên em xin trường phòng Em nghỉ một buổi, em về nhà xem sao Linh à chờ đã Thôi được rồi Vì gấp quá anh nhất thời không có tiền kịp Em cứ làm việc đi Chuyện này cứ để đây, anh tính cho Bị Linh nghe vậy thì mừng lắm Chỉ hận là không thể hét toáng lên ngay lúc này Cho giải khuây mà thôi Nhưng cũng may là cô ta còn biết giữ chừng mực Cô cối đầu Lau giọt nước mắt đang rơi Rồi thỏ thẻ nói với Khánh thật ra phiền anh thế này em cũng không muốn nhưng bởi vì sự việc cấp bách nên nên em mới cần nhờ thế này em xin lỗi em đừng lo lắng sẽ không sao đâu hôm nay đang không đi làm vì là ngày vân mi xuất viện anh tới nơi thì chị ngân cũng sửa soạn đồ đạc xong xuôi mấy ngày qua tính tình của mi không tốt nên nổi chứng không muốn gặp người khác giới bởi vậy đang chỉ dám đến rồi nhìn cô từ xa phải đợi ngày cô xuất viện anh mới có gan mò tới chị my để em đưa chị về vân my đang ngồi trên giường bệnh mặt mày của cô đang còn xanh xao nghe đang nói như vậy cô lại không có phản ứng rồi xoay mặt đi chỗ khác cô bỗng thấy mình chán ghét đàn ông chán ghét sự ồn ào chán ghét sự quấy rối và thậm chí cô chán ghét cả bản thân mình cũng không biết cô có phải mắc chứng tự kỷ hay không nhưng cô chỉ biết hiện tại mình chỉ muốn sống một mình chị ngân thấy lòng nhiệt thành của đăng bị mi phũ phàng ngó lơ vốn sẵn biết đăng luôn muốn có ý tốt với mi nên chỉ không ngỡ để cho cậu phải buồn mi nó không chịu thì thôi cậu về đi để tôi bắt xe đưa nó về đăng vẫn đứng tần ngần nhìn mi và nói nhưng bây giờ chị ở đâu chứ chị Ở cùng với chị Ngân sao? Nơi đó nhỏ như vậy, hai người ở, có chật hẹp lắm không? Nhỏ cái gì mà nhỏ? Mà này, tại sao cậu biết nhà tôi? Em chỉ tình cờ đi ngang qua, em thấy thôi mà. Tôi ở đâu mà cậu đi ngang qua cho được? Tôi ở tầng 30 của chung cư, mà cậu lại đi ngang qua được cơ à? Này cậu đang kia, tại sao tôi thấy cậu cứ quái quái thế nhỉ? Nhìn cậu cũng không giống có nghề tay trái làm thám tử gì đâu. Này... Cậu nói cho tôi nghe một chút về cậu đi. Thôi, em thấy chị mi khỏe, em cũng yên tâm. Vậy em về trước, không phiền hai chị. Này cái thằng kia! Chị Ngân Dường như đã quen với kiểu vội vàng đến, vội vàng đi của đăng, nên cũng không mấy tức tối nữa. Chị nhìn sang mi thấy cô vẫn nghiêm mặt như vậy, thì đứng lên sách vali rồi nói. Đi thôi, chị đưa mày về nhà. Nhá, ở nhà chị một thời gian, mày cứ yên tâm đi. Thằng khốn đó mà tới kiếm chuyện với chị Là chị cho nó ra làm hai luôn Chị Ngân à Em muốn về nhà em Mày đang nói điên cái gì thế Mày còn về đấy làm gì Bao nhiêu đó chưa đủ à Em về đó lấy ít đồ Rồi đi thôi Chứ không có vương vấn gì cả Chúng ta đi thôi chị Ừ thế còn được Chị cứ tưởng mày còn chấp mê chấp ngột Là chị tát cho mày tỉnh đấy Hai chị em cùng nhau ra viện, rồi bắt xe về nhà Vân Mi Giờ này chắc Khánh chưa tan ca, nên có lẽ anh không có nhà. Cô mở khóa vào trong nhà, mọi thứ ký ức lại ùa về, lấp đầy tâm trí của cô. Đôi ghế sofa hai đứa cùng quấn quýt mỗi đêm đi làm về, cái tivi hai đứa hay dành phần xem cho đến khi có người giận mới thôi. Nhìn quanh căn nhà một vòng, cô lại thấy hình bóng của cả hai, vẫn cứ yên ả vui đùa. Mà hạnh phúc ở đó, cảm giác này là gì đây? Nó đang đau quá, không những đau mà nó còn bóp nghẹt cô, đến tứ chi tê dại Này mi mày đứng thử ra đấy làm gì? Mau vào trong lấy đồ đi, giờ còn về nhà chị chứ? Ở đây, nói thật nhá, chị nghe cái mùi dơ giấy, chị ghét quá. Ý chị Ngân nói mùi dơ giấy, tức là mùi của sự phản bội, mùi của sự mê đắm dục vọng. Đến lu mờ hết lý trí của Khánh Mi nghe xong mới chịu gạt ngang dòng hồi tường Rồi đi vào trong phòng mình Còn chị Ngân thì ở ngoài chờ đợi Mi vào trong đó hồi lâu cũng chưa thấy ra Khiến cho chị Ngân lo lắng Chị vừa định vào đó xem cô như thế nào Thì ngoài cửa chính Khánh cũng bước vào Vừa thấy chị Ngân bên trong Khánh liền hỏi ngay Sao chị lại ở đây? Kệ tao Tao ở đây cũng chả ăn trộm ăn cắp gì đâu. Nó cũng đang ở đây có phải không? Này, mày ăn nói cho đàng hoàng, mày kêu ai là nó? Không còn tình thì còn nghĩa nhá, mày đừng có một khốn nạn như vậy. Khanh Vốn chẳng ưa gì chị Ngân, bởi chị là người thẳng tính, có sao chị nói ngay. Thêm việc Mi lại rất thân thiết với chị, nên anh ta mới nghĩ rằng bao nhiêu việc đồn thổi không tốt về anh dạo gần đây, tất cả là do chị Ngân mà ra hết. Khánh đã ghim chuyện này khá lâu, nên đến bây giờ anh ta mới được dịp để buông xóa. Tôi còn ăn nói đàng hoàng tử tế với chị, thì chị nên biết chừng mực của mình. Ở đây là nhà của tôi và tôi không muốn tiếp chị. Mời chị đi cho. Tao đứng ở đây là đứng giữa thanh thiên bạch nhật. Tao chả có cái gì phải sợ cả. Tao đâu có giống như ai kia. Lén lút vụng trộm, còn không biết nhục nhã là gì. Ngược lại còn chơ chơ giống như cán quốc. chị vừa nói cái gì quý vị và các bạn thân mến tâm an vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập năm của câu chuyện này cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với tâm an trong buổi trưa ngày hôm nay vậy là sau khi chúng ta cùng nhau lắng nghe tập năm của câu chuyện này thì tác giả từ ngôn đã gửi tới cho chúng ta một câu chuyện hết sức là bí đát về cuộc đời của cô gái tên là mi đến tận bây giờ thì cô mới quyết định buông bỏ anh chàng tin khánh kia Sau những lần anh ta phản bội cô Nhưng mà cuộc đời của My sẽ như thế nào Sau khi mà mất đi đứa con Mất đi mối tình 4 năm của mình Thì cô bắt đầu sống cuộc sống ra sao đây Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe Tập 6 của câu chuyện này Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị Vào buổi trưa ngày mai Quý vị hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé Xin chúc cho quý vị có một ngày Thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe Xin chào và hẹn gặp lại